Nam. À, anh nam ơi à, cậu tẩy thì chắc là cậu hà cơ sẽ d e l a y một chút thế nhưng mà hiện tại thì theo như cái thông tin hé lộ thì đệ tử của cậu hà cơ à, cậu hà bích cậu hà bích à, anh trai của cậu hà tép và em trai của à, anh trai của cậu hà tép và anh rể của bạn hà dô thì đang viết một cái phần về thầy môn phọt đang viết một cái phần về thầy môn phọt rất là thú vị à, em nghe đồn rằng là bạn ấy viết được、uh, tính ra được một tập rồi bạn ấy viết được một tập rồi còn không biết cụ thể nó như nào thì、uh, em cũng không biết、thì、bạn ấy cũng chia sẻ cho em một cái phân đoạn đọc rồi thì cũng thấy cũng, nó cũng t à m tạ nó cũng t à m tạ chắc là nó phải được tầm bốn điểm nếu như mà hà cơ viết thì mười điểm thì chắc là các bạn này viết chắc cũng phải được bốn năm điểm thì đấy là em với h à c ơ đánh giá cơ bản là như thế cũng phải tạo cho bạn một cái áp lực để bạn ấy viết tốt hơn thì hiện tại thì chắc là bạn ấy, hôm, hôm qua bạn ấy khoe em là bạn ấy viết được một mươi hai ngàn từ rồi thì bạn ấy gửi cho em xem một cái đoạn một cái đoạn cũng cũng em thấy nó cũng đọc rất là ok Chứ, chưa biết cụ thể nào thì chắc là chỉ khoảng tầm vài ngày nữa là có khi là xong không biết là liệu rằng là các bạn hà, hà, hà, hà, hà, hà bích này hà dô hà tép này thì có bằng được tác giả h à c ơ hay không thì chúng ta cũng sẽ chờ và thấy rằng là tác giả h à c ơ cũng rất tin tưởng bạn ấy. thì chúng ta sẽ cùng xem xem nó như nào chắc là cũng ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có cái phần khai thác về thầy môn phọt nhé trong khi chờ đợi tác giả h à c ơ đang delay tại vì là, các bạn biết đó cuối năm rồi cuối năm thì công việc của ai cũng rất là căng t ừ t á c giả h à c ơ tác giả lương duy, những t á c giả quen thuộc của chúng ta cũng đang rất là bận. h ô n g sao cả mình sẽ vẫn có những cái bộ t r u y ệ n c h ấ t l ư ợ n g để phục vụ à q u ý anh chị em, đúng không ạ? OK? chúng Ta v à o chị n é các b ạ n Chả l ạ i với c h ư ơ n g t r ì ngày h n hôm nay thì chúng ta sẽ đến v ớ i tập ọ c hai cũng là kết thúc của c h u y ệ n ma ở l à n g m ậ t t r ư ớ c khi vào t ậ p hai thì mình xin phép review nhanh lại t ậ p một. ở làng mật này có một gia đình ông bà khải Phải k h ông n h ỉ khải ờ ông khải bà cúc con bốn anh con trai đã lấy vợ gả chồng rồi là gia đình ổn định kinh tế cũng ok tuy nhiên rằng là chả có anh nào có con cả mặc dù đã cầu cạnh thậm chí gia đình anh con trai lớn lấy nhau m ộ ư ơ i năm rồi cũng không có con cái điều này làm cho cả gia đình rất là buồn phiền cho đến một ngày thì có cái ông ăn mày ông đến ông nói rằng là nhà ông ấy bị phạm nhà ông khải bị phạm đã có một cái cây cổ thụ rất là lớn nó t r ồ n g ở ngay trước cửa thì nó đã chặn đi dường như là nó chặn đi cái lòng mạch đại, đại ý là như thế thì nó mới không có con t h ế bây giờ c h ặ t nó đi thì nó sẽ có và quả thật để ông làm theo thì quả thật là cả bốn anh con trai thì đều là vợ m a n g bầu và đẻ con tưởng chừng như mọi chuyện là hạnh phúc thế nhưng ngay khi những cái đứa bé được đẻ ra thì những cái sự ma quái nó bắt đầu dường như trong cái cõi vô minh nó đã có một cái sự bí ẩn nào đó từ cái thuở xa xưa từ cái thời ông bà c ò n trẻ nhưng tác giả lương duy mới chỉ hé lộ thôi hé lộ thôi đó à, và đến cái đỉnh điểm của nó là cái anh con trai cả thì bị cái cái cái cái v o n g hồ quỷ của những cái đứa bé trắng bành bạch đó nó dọa cho phát điên phát rồ lên và bà vợ của ông ấy là đã bị mong ma bóng quỷ nó, nó làm cho điên dại lên đến mức t r e o cổ tự tử, tử còn cụ thể c á i câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả lương duy để đọc các tác phẩm khác của tác giả lương duy chia sẻ các tác phẩm của lương duy tới đồng đào đọc giả và k h á n g định giả hơn nữa và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập hai cũng là kết thúc của chuyện ma quỷ ở lặng mặt Em、bố và em dâu kể lại đầu đuôi câu chuyện thì lập tức anh toàn và anh chiến lấy con xe tám hai phóng ra phía bờ đê để tìm anh thắng không gian u ám bao phủ lấy khúc đê trong phút chốc nó trở nên lạnh lẽo đến bất thường hai người có cảm nhận như vừa mới đến trên đê họ đã bước chân vào một thế giới khác chứ không còn là thế giới của người sống nữa cảm giác ở lưng của bọn họ lạnh buốt như có ai đang chồm đá từ cách trên đê không xa tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con cứ phát ra lanh lảnh chạy qua chạy lại tựa như là có đông trẻ con đang chơi đùa ở đ â y lắm anh chiến nghe thế vậy thì quay sang hỏi anh toàn à, anh ơi anh anh có nghe thấy tiếng gì không em em n g h ĩ là có cái sự ma sự quỷ anh ơi hay là về đi về đi rồi rồi rồi rồi, rồi mai mình tìm ông ý anh toàn lấy cái đèn pin thốc nhẹ vào lưng của em chú chỉ đ ư c cái thần hồn nát thần tính mỗi thế mà đã quăn cả vòi vào đi theo anh có gì anh lo hai người cố gắng tiếp tục đi trên con đường đê mặc dù trong lòng sợ hãi từ trên cao ánh trăng sáng v à n g v ạ c chiếu xuống dòng sông chảy qua làng mật tạo ra những ánh sáng lấp lánh càng tô vẽ thêm sự âm u đến rợn người bất giác trên tầng không một con rơi đen t h ổ i lùi từ đâu xuất hiện vỗ cánh x à thẳng vào anh toàn trong phút chốc anh toàn ánh chiến bị con rơi nó quây cho l o ạ n t r ọ n g tay lái hai người ngã sóng xoài xuống con đường đê gập gành đầy ổ g à o ổ chó đau đớn anh toàn mới c ẩ n n h ậ n thằng em chú đi đứng kiểu gì đ â y ngã đau thế anh chiến mếu m á u tại tại tại tại mấy cái con rơi nó bay quá t h ả t i ề n sư bố nhà chúng nó anh toàn tự dưng lại lên tiếng trách móc em trai này mới đi được một tí mà sao tay chú lạnh thế lạnh cứ như đá thế nghe đến đây anh chiến giật mình tay nào tay tay em vẫn cầm lái xe máy đây này chứ làm gì có tay nào nghe đến đây anh toàn cũng d ù n g mình theo miệng lắp bắp ừ chẳng phải chẳng phải là là anh vừa nói hết câu vừa cúi xuống thì hỡi ôi anh trợn chừng mắt thấy nguyên si một cái xác người lờ mờ dưới ánh trăng nằm bất động ở dưới đất tự bao giờ không hay mà chính bàn tay của anh đang trống lên bàn tay của cái xác anh dãy đành đạch như đỉa phải vôi nhổm dậy lê đèn pin chiếu sáng vào chỗ cái xác lúc này cả anh và anh chiến đều trống mắt ngạc nhiên trước mặt hai người là cái xác nằm ngửa bị cọc che nhọn nó xuyên t h n g từ sau lưng ra trước ngực máu chảy l a n h láng thấm đen cả nền đất khi ấy mặc dù rất sợ nhưng anh toàn vẫn cố gắng chiếu đèn pin vào cái khuôn mặt của xác chết ánh đèn vừa chiếu lên thì cái đèn pin trên tay của anh rơi lăn lóc trên mặt đất t h ẳ n g thốt chủ thắng trời ơi chủ thắng ơi là là, là chủ thắng hai anh em toàn chiến lay lay cái xác khóc lóc không biết có phải là vì tiếng khóc của hai người to quá hay không mà chỉ có một lúc sau ánh đèn pin cứ loang loáng hướng ra chân đê tiếng người ta rì rầm bàn tán như là bầy ong vỡ tổ là người làng mật có lẽ vì quá sốt ruột ông khải hối mấy người hàng xóm xung quanh đi tìm con hộ mình lúc đầu cũng chỉ có vài người dần g i à đám người gọi tên anh thắng nhiều quá người làng thấy động cũng tố ra mà đi tìm khi tìm xung quanh làng vẫn không t h ấ y anh thắng đâu họ kéo nhau lên tận trên đê nhìn thấy cảnh anh thắng nằm chết thảm thiết như vậy tiếng khóc não nề vang lên trong phút chốc làng mật trở thành một nơi ma quái đến ghê rợn mặc dù thông tin liên lạc thời đó chưa phát triển như bây giờ nhưng cũng đã có điện thoại bàn chỉ một loáng người dân làng mật đã báo tin cho lực lượng cơ quan chức năng ba mươi phút sau họ đã có mặt và làm công tác hiện trường t ù y lúc ấy là ban đêm nhưng lực lượng cơ quan chức năng không quản khó khăn vất vả lập tức tiến hành giải phẫu tử thi bằng những biện pháp nghiệp vụ họ đưa ra kết luận là anh thắng uống rượu say không làm chủ được bản thân đã ngã vào cọc tre ven đường dẫn đến tử vong một kết luận gây bàng hoàng cho người dân làng mật và gia đình nhà ông khải bởi vì họ biết dù cho có uống rượu nhưng anh thắng cũng không dễ say như người khác đặc biệt là say thế nào mà đến mức ngã tả vào cái cọc tre nó đâm thấu ngực thế kia tựa như là điều không tưởng tuy nhiên mọi việc giành giành trước mắt thế kia hơn nữa cơ quan chức năng có nghiệp vụ của họ những gì họ kết luận đều có bằng chứng khoa học chứ không phải là nói quàng nói xiên vậy là trong đêm ngày hôm ấy cái xác của anh thắng được đưa về nhà cứ như là một cái đám ma nữa của nhà anh khải lại diễn ra trước sự bàn tán xôn xao của bà con chòm x ó g tôi là tôi nghi có khi cái nhà này nó bị quỷ ám rồi mẹ vừa mới chết xác còn chưa n g u ậ i lại đến lượt con Cứ tưởng là đẻ thêm được mấy đứa trẻ là có phúc có phần gì gì ai dè nó lại thành cái bi kịch mẹ chết con chết t h ể có khi là trùng tang chứ t r ả chơi đâu chủ quan mà không giải đi rồi có ngày cả nhà lại đi chở ông bà ông vải tuy nhiên có một người vui sướng trong cái bối cảnh ấy không ai khác chính là lão choành bẹc dê thầy cúng n g h e t i n anh t h ắ n g chết l à lão lại đ e o ngay c á i t a y n à y đ ồ n g h ề sang b ê n n h à ô n g k h ả i Vừa đ ế n t r ư ớ c c ổ n g lão đã o a n o a n c á i m ồ m a c h ế t c h ế t c h ế t đ ư ờ n g c h ế t c h ợ n h ư thế này là phải đ ể ở n g o à i Đưa v à o nhà h ồ n n g ư ờ i c h ế t không s i ê u thoát. Tì h t h à n h cái đ á m ma á m m à Lúc ấy đừng có h ỏ i t h ầ y không bảo chuộc n y k h ổ đâu cái v ạ c h ế t đ ư ờ n g trành ảnh ra đấy có thưởng được ai và rồi cũng chẳng cần ai thuê ai mướn lão cứ thế xông vào làm những việc cần làm tính lão trước nay vẫn vậy tự do cứ như là rồi thế nhưng đố người nào nhà nào quịt y được của lão một xu một c ắ t nếu chẳng may mà không nói gì lão lại t r ả tống tế đến mười tám đời ông bà tổ tiên của nhà ấy phải sống lại mà ngồi nghe lão chửi đám ma của anh thắng được mọi người tổ chức luôn bởi vì theo như lão chành bẹc dê anh là người chết đường chết chợ là có vong có quỷ nó theo nó bám để lâu trong nhà e rằng là rước vong về chứ t r ả chơi ấy là cái sự cấm kỵ hơn nữa trong đám ma con mèo đen lần trước lại một lần nữa xuất hiện khiến cho người ta sợ lời của lão chành thêm nữa dù chỉ là kẻ buôn thần bán thánh không có tài cán gì thế nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi một lần lão giơ cái lá vàng vàng đỏ đỏ những sự ma quái lại hết chính vì vậy mà cái đám ma cứ như vậy yên bình trôi qua chỉ khổ cho chị hà vợ anh thắng quá b u ộ n khi tuổi còn quá trẻ dường như chị không chịu nổi cái cú sốc mất chồng chị cứ ngất lên ngất xuống phải nhờ đến bác sĩ đến tận nhà truyền nước trái với vẻ bi thảm của mẹ thằng c ô tụn được bà ngoại b é thế nào mà nó cứ nhoẻn miệng nó cười k h e n h khách tựa như gặp sự gì vui lắm mọi người cũng chả ai nợ trách đứa bé cả thế mà tiếng cười của nó cứ k h e n h khách k h e n h khách giòn tan mỗi lúc một to càng thêm kỳ quái có những người xung quanh nghe tiếng thằng bé nó cười mà lạnh tê cả sống lưng không chỉ có thằng cô t ố n mà mấy đứa trẻ kia cũng cất tiếng cười cả cái đám ma trong thoáng chốc vừa bi thương vừa nặng nề đáng sợ những người đến dự đám ma đều biết ấy là cái sự ma sự quỷ nhưng chẳng ai dám nói vì sợ vạ miệng may thay cuối cùng cái quan tài của anh thắng cũng được đưa ra ngoài đồng chôn cất trong buổi hoàng hôn hôm ấy bầu trời đỏ ngậu một cách quỷ dị sau cái chết của anh thắng ông khải dường như đã suy sụp tinh thần hẳn không thiết ăn uống gì t h ấ y bố như vậy anh toàn đưa b á t c h á o tiết tô nấu trứng gà nóng hổi đến bên giường bệnh của ông thầy ơi thầy ăn đi cho lại sức cành c h á o tiết tô này nó g i ả i cảm tốt lắm thầy ạ dù gì thầy bây giờ cũng là chỗ dựa của chúng con nói g i ả i chứ chẳng may anh nói đến đây thì nước mắt rơi lạ t r ã vì trong bốn người con của ông bà khải cúc anh là người sống tình cảm và hiếu thảo nhất từ ngày mẹ chết bản thân anh cũng đau buồn chẳng ăn chẳng ngủ thế nhưng anh vẫn phải nghiến răng sống tiếp làm chỗ dựa cho bố cho anh chị em nhất là chị hoài và thằng cuber vợ con anh ông khải thấy con nấu cháo cho mình cũng cố gắng nhổm dậy cầm cái thìa mà ăn thế nhưng chỉ được vài miếng mồm miệng ông đắng ngắt phẩy tay ra hiệu ông không ăn nổi nữa con ơi thầy sợ thầy không qua được nhà bây giờ chỉ trông vào con với thằng chiến thằng hoàn thì dở điên dở dại hỏng rồi con cố lên con nhớ thầy thầy đừng nói như thế người mất thì cũng mất rồi chẳng sống lại được còn người sống thì vẫn phải sống tiếp thầy phải sống đến trăm tuổi để vui vẻ với con cháu còn phải đợi thằng cún thằng bơ thằng bin thằng tỗn nó lớn nó lấy vợ nó sinh con nữa chứ thầy anh toàn nói trong ẩ n ẩ n nước mắt dứt lời trong mắt của ông khải bỗng nhiên xuất hiện bốn đứa cháu nội thế nào mà chúng nó lù lù ở bên kia người nó trắng như là đổ vôi t r o n g một phát khiếp nó mon men ở ngay cửa cái đầu của nó thò thò vào nó bò đành đạch qua qua lại lại ông đơ cả người ra m ồ m miệng của ông cứng đờ đờ lắp bắp đột nhiên chúng nó đứng p h á t lại nó ngoảnh lại nhìn vào ông chằm chằm thế rồi cái mồm đỏ h ò n hòn chẳng có răng chỉ có lợi nhớp nháp nó nhoẻn ra mà nhìn ông cười ồ kìa sao sao các cháu lại ở đấy trước thái độ kỳ lạ của bố anh toàn theo ánh nhìn quay lại đằng sau thế nhưng k h ô n g cửa trống trơn chẳng thấy gì cả thầy ơi cháu nào làm làm gì có ai thầy, thầy bị hoa mắt à thôi thầy cố ăn thêm mấy miếng cháo không anh không nhìn thấy bốn đằng cháu nội đang ở kia kìa chúng chúng nó đang nhìn tôi cười kia kìa cháu ơi sao mà người nó t r ắ n g mệnh bạch thế k ì a chúng nó biết bỏ biết đi từ bao giờ thế quá đỗi ngạc nhiên trước những gì bố nói anh cố gắng ngoái lại đằng sau nhìn nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ một ai cả ông khải lại tiếp tục lên tiếng nhìn đi đâu nó nó đang bỏ lên nó ôm vai bá cổ anh kia kìa cho, cho chúng nó xuống cho chúng nó xuống đi ở đó nguy hiểm lắm con ơi con ơi lời của ông khải vừa nói ra anh toàn cảm thấy toàn thân mình đau nhức lúc này anh có cảm giác như trên lưng của mình đeo cả một tảng đá bất giác chân của anh khuỵu xuống rồi anh nằm bẹp xuống sàn nhà một luồng sức mạnh kinh khủng đẻ đến nỗi anh không cả thở nổi mồ hôi vã ra như tắm bên tai của anh vang lên tiếng cười ma quái nó như đục vào lỗ tai vậy Mày Mày phải chết. Mày phải chết chết ông khải thấy con trai cứ thế mà quằn quại như là con đỉa phải vôi ở trên sàn trên lưng của con là bốn thằng cháu nội người trắng bành bạch cứ thế mà nó bỏ ngược bỏ xuôi chừng đến khi anh toàn đã quá sức chịu đựng khuôn mặt của anh tái dại đi dần dần yếu ớt chân tay của anh mềm nhũn ra như mất hết cả sức sống rồi vụt một cái từ trong cõi vô minh nào đó xuất hiện một cái bóng mờ mờ quen thuộc mặc dù đầu óc của anh lúc này ma mị nhưng hai bố con vẫn nhận ra ấy chính là bà cúc khuôn mặt của bà giàu dĩ nhìn hai cha con theo bà nhanh lên cháu ngoại của bà theo bà nào đám trẻ con đang hành hạ anh toàn liền quay phắt lại chạy hồng hộc về hướng bà cúc tỏ ra vui mừng anh toàn bấy giờ mới cảm thấy người nhẹ bỗng lấy lại được hơi thở bỗng đầu từ ngoài xuất hiện một cái bóng áo đen kình kịp đầu tóc rũ rượi che cả khuôn mặt túm lấy cái bóng của bà cúc cùng đám trẻ mà rít lên đi theo tàu Chúng mày làm giọng nói vang lên như sấm làm cho căn nhà của ông khải như rung chuyển trong phút chốc cái bóng áo đen bà cúc và cả bọn trẻ con hoàn toàn biến mất cho đến khi căn nhà yên ắng trở lại hai cha con mới hoàn hồn anh toàn lúc đó mới lên tiếng nói với ông khải con con con sợ là là phần âm n h à mình có vấn đề rồi thầy ạ v ừ a nãy con con không cả thở nổi con thấy bóng mẹ và một cái bóng đen rõ ràng r à n g trước thanh thiên bạch nhật con con cứ tưởng là ma quỷ nó phải xuất hiện vào ban đêm chứ thầy ơi ông khải nghe con nói vậy thì xua tay không không chỉ có hai cái móng đấy đâu nguyên si cả một đám trẻ con con cháu nhà mình c h ú n g nó t r ắ n g t o à n toát như tô vôi c h ú n g nó bỏ à n h đạch nó đ è á lên người anh đấy thôi thôi thôi thôi tình hình này thì anh phải đi một chuyến tìm t h ầ y để xem xem nhà mình nó gặp cái cớ cái sự gì chứ em thế này thì mạng tôi mạng anh cũng chẳng giữ được nữa ông khải vừa dứt lời nước mắt của ông nghẹn ngào ông thương cho cái p h ậ n gia đình mình cứ ngỡ có cháu nối dõi thì sẽ hạnh phúc viên mãn bây giờ lại thành ra thế này anh toàn còn chưa kịp lên tiếng hỏi bố đi tìm thầy ở đâu thì ông khải như nhớ ra điều gì ông nói luôn nếu mà gặp được người ăn mày tự xưng là người biết xem phong thủy thì phải dẫn ông về đây ngay nghe chửa tuyệt đối không để cho ông biết hoàn cảnh của mình lúc này nghe chửa anh phải nhớ phải nhớ tìm m ẳ n được người ấy nghe lời ông khải ngay ngày hôm ấy mặc dù mệt mỏi nhưng anh cũng khăn gói xe máy lên đường tìm người a n h mày ấy thế nhưng chỉ là thông tin như thế thời buổi này a n h mày ở đâu mà chả có biết tìm ở đâu bây giờ chết thôi cùng cực chẳng đã anh cứ đi lang thang hỏi người dân họ chỉ chỗ này có người ăn mày chỗ kia có người ăn xin song linh cảm cho anh biết đó chỉ là những người ăn mày bình thường bởi vì đặc điểm của họ cũng rất đỗi bình thường quá đói và mệt mỏi anh dừng lại một quán cơm ven đường ăn uống nghỉ lấy sức thì vô tình nghe được một đám người nói chuyện với nhau này này em bảo này ở chỗ cái miếu hoang nó có con quỷ g â y lắm đấy n g a y đ ầ u mấy h ì n h thanh niên ở làng bành không sợ trời không sợ đất thách nhau ra ngoài đến ngủ để lấy tiền thắng q u ạ t ấy. đến sáng hôm sau ba thằng chết thẳng cẳng đớ đờ đờ ra đã thấy khi khiêng x á t ba thằng chúng nó về đây thế nào mà cứ nghe thấy từ trong bụng của chúng nó có cái tiếng cười văng vẳng đến là hết cả h ô n ôi rồi ôi ông thầy huỳnh ông làm phép phù một cái con quỷ nó chết đứa đờ đứ đờ đứ, chả còn đất sống ở đây nữa bây giờ thành ra cái miếu không ngủ vô tư đâm ra lại thành chỗ cho bọn nghiện nó tụ tập quả thật đấy ông thầy huỳnh này là ông ấy được đấy chứ chả đùa đâu mỗi tội là ông ăn hơi mặn hôm trước nhà ông bất làng mình đấy có đứa con gái bị ma nó nhập phát điên phát dầu ông thầy huỳnh ông dùng cành roi d â u nhúng nước đái đánh vào người quay đi quay lại có mấy tiếng đồng hồ là khỏi tiệt x o n g năm chưa kể ra tay ngay t h ầ y c ú n g t h ầ y pháp, dễ kim ế t i ề n nhẹ. Tì h kim ế đ ư ợ c t i ề n thì c ũ n g n g ư ờ i ta c ũ n g phải học hành t u luyện m ấ y c h ụ c năm c h ứ c h ả đ ù a n g h e đâu ông học phép tàu đấy. v ấ t vả lắm t i ề n bạc kim ế lại n h ư t h ế t h ì c ũ n g là b ù đắp l ạ i cái c ô n g cái s ứ c n g ư ờ i t a đi học c h ứ a lây n e đ ế n đ â y a n h vội v à n g đ ứ n g d ậ y Qua y s a n g h ỏ i mấy người kia s a chào các bác ạ các bác à, cho tôi hỏi chẳng hay nhà thầy huỳnh kia ở chỗ nào ạ nói thật với các bác chứ nhà em cũng đang liên quan đến cái sự tâm linh chỉ trong vòng có hơn tháng mà đã mất đến hai b ạ n người rồi ạ thấy dáng vẻ có phần đăm chiêu của anh toàn một người mới bảo thế là chú tìm đúng cửa rồi đúng rồi đấy nhà thầy gần đây thôi ra cửa quán rẽ bên phải đến chỗ gốc đa cách tầm năm trăm mét hỏi bà bán nước ở đó nhà thầy huỳnh là tìm được đến nơi mà này trước khi vào cửa nhà thầy nhớ là phải đem theo tiền nhớ nghe đâu không có tiền thầy không tiếp đâu thôi người ta b ả o là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn quan trọng là c h ú được việc dạ dạ đội ơn các bác đã chỉ đường ạ nói xong anh vội vàng lấy tiền thanh toán tiền cơm cho mình và mấy người ngồi bàn chuyện rồi vội vàng leo lên xe chạy về hướng cây đa mà người kia chỉ đúng như lời hướng dẫn anh toàn tìm được đến nhà của thầy huỳnh mùi khói nhang nghi ngút từ trong nhà bay ra khiến cho anh ngỡ ngàng tựa như là lạc vào một thế giới khác anh thấy một người đàn ông ngoài năm chục tuổi mặc một áo giống như là người trung quốc ở loài nhà thanh đang cầm cái tàu dài rít rít bập bập xin hỏi đây có phải là nhà thầy huỳnh không ạ đôi mắt một mí láo lên của người đàn ông nhìn anh một lượt đúng rồi tôi huỳnh sư phó anh là ai tìm tôi có việc gì nghe thế vậy anh vui mừng lại gần không quên rúi luôn vào tay thầy một đồng cô tông mệnh giá một trăm n g à n mới cứng dạ lạy thầy con tên là toàn chẳng giấu gì thầy hôm nay con tìm đến nhà thầy bởi vì bởi vì gia đình nhà con có việc liên quan đến tâm linh muốn cậy cửa thầy ạ. ông thầy huỳnh cầm tờ tiền mới cứng mân mân mê mê rồi nheo mắt thế nhà anh ở đâu sao lại biết tìm đến cửa ta dạ là con vô tình nghe người ta kể về thầy con ở bên làng mật cách đây độ hai chục cây dạ báo cáo thầy trong vòng một tháng mà nhà con có đến hai mạng r ồ i đã t h ấ y cha con cũng gặp cái sự ma sự quỷ anh con thì dở điên dở dại bây giờ nhà con cứ dối như mớ bòng bong ấy thầy ạ ông thầy huỳnh nghe vậy thì cặp mắt cứ nhấp nháy liên tục rồi ghé sát miệng vào tai anh mà nói tôi vừa nhìn anh là biết r a t r ẻ c ó vấn đề rồi n ó i thật nếu mà không cứu ngay thì e là còn mất mạng thêm nữa đấy nhưng tôi nói trước là tiền là tôn đấy mười triệu tôi mới giúp được bằng không thì thứ lỗi anh đi tìm thầy khác ông thầy huỳnh vừa nói vừa nhìn thái độ của anh toàn thế nhưng anh toàn vốn dĩ là nhà có điều kiện mười triệu đối với anh cũng là tiền đấy nhưng cũng không phải là để quá suy nghĩ anh gật đầu dạ vâng thầy cứ giúp cho nhà con hết b ằ o nhiều con cũng chịu <cười> hảo lơ hảo lơ tôi là tôi thích người như anh đấy thế cho nó dễ làm việc hả thế ta lên đường ngay đi vậy là ông thầy huỳnh đi vào trong nhà thu xếp một ít đồ đạc dặn vợ ở nhà trông coi điện cho cẩn thận rồi leo lên sau xe của anh toàn đi về hướng làng mật dưới ánh hoàng hôn làng mật hiện ra đẹp như là một bức tranh sơn thủy hữu tình khiến cho ông thầy huỳnh cũng phải thốt lên làng anh đẹp thật đúng là làng mật có khác anh năng chiều chiếu xuống cánh đồng vàng như rót mật h ơ n phía xa xa cánh đồng lúa cứ dập d ầ n trong gió những tia nắng hoàng hôn cuối ngày dường như đang c h ơ i với cố gắng níu kéo chiếu những vạt nắng cuối cùng sau tán cây trải dài trên cánh đồng đúng là như người ta đang rót một dòng mật ong sóng sánh v ậ y bọn trẻ con đang vội vàng lùa trâu đi về nhà cho kịp bữa cơm tối có mấy người đàn bà bên hông đang bưng rổ bèo cũng thấp tha thấp thành trên con đường đất trở về đâu đó có tiếng lão say rượu cứ vừa đi vừa nghêu ngao hát cái khung cảnh làng quê đặc trưng ấy nó từ bao đời nay vẫn vậy hai người đang đi về hướng nhà anh toàn thì giữa đường gặp lão choành đang cầm cái đùm đi ngược lại vừa trông thấy anh toàn chở theo một người lạ lão đã gọi ơ kìa chú toàn chú toàn ư đi đâu về mà vội thế chở ai đâu mặc dù đang đi xe máy nhưng biết cái tính lão này là cái phường đỉa đói nếu mà không dừng lại bắt chuyện thì y như rằng lão sẽ theo về nhà mình kèo nhèo g anh toàn dừng lại đáp dạ chả giấu gì thầy nhà tôi gặp nhiều chuyện quá tôi phải đi mời thầy về giải à, giới thiệu với thầy đây là thầy huỳnh người được tôi mời đến để giúp gia đình ạ còn tôi giới thiệu với thầy huỳnh đây là thầy choành chuyên làm nghề thầy cúng ở làng ạ lão choành bị cướp mất bát cơm thì trong lòng hậm hực bắt đầu giở cái giọng trách móc cúng cúng cúng cúng cúng c á i bờ rung lung túng nói bao nhiêu lần rồi tôi là đại pháp sư c h u à n h anh nói như vậy là anh hạ thấp tôi đấy mà biết tạo r ồ i bố con nhà anh coi thường tôi để phỏng thầy nhà không mời lại đi mời thầy ngoài gơm c h ự a cái mắt m ộ t mí rồi còn không giúp qua nổi thế kia thì có mà bắt cái gì đeo m ẹ Ây à, thầy tay à thơ thi cạnh cũng ngồi cạnh giường mồm sờ lầm bầm tay, sờ mâm x ông i chập chập c h â chen con à chống thiến thầy i riêng n là để cho h t Ông t huỳnh ầ y h bị xúc phạm nghe như vậy cũng không kìm được xuống xe rút luôn con tông lào mà giữ giữ về phía trước này thằng thầy giọng kia mày nói ai đ â y hả mày nói ai một m ấ y mày bảo ai t ì hi mặt lớn mắt tao như thế này là tao nhìn thấu hai cái sự âm dương đấy cái ngữ mày có mà thầy bốc c ơ n hiểu chữa lão t r à n h cũng sừng cổ cộng với việc đang yên đang lành bị cướp bắt cơm thì ba máu sáu cơn sấn sổ ờ còn lão thì là thầy cống thầy c ú n g cờ cờ thầy bói thầy bói bù thế là hai lão quyết định nghề vào ăn thua với nhau xem chừng từ một chuyện rất đơn giản lại thành một vụ ẩu đả anh toàn thấy vậy thì vội vàng ngăn cản nhưng mà hai thằng cha nó máu n h ư hai con gà trọi mặt đỏ tía tai hất anh ngã chồng vó để mà tiếp tục giải quyết không còn cách nào khác anh đành phải hô hoán người ta ra giúp mình ngăn cản hai lão thầy trước khi ra về lão t r à n h còn chỉ vào mặt ông thầy huỳnh <cười> để mà xem c á i loại Thì hí mắt lên, mặc quần áo tàu trống mắt Toàn, thì biết tôi hí hợ như nhu. nhà anh toàn, đến lúc học nhà khinh cho, nhà không gì. mặc mày, làm mà xem mà mà ôm lớn, lúc lại quần ăn ngữ Ông Còn đến đừng đến dùng toàn dùng sơn. được cái cái việc cứ có cửa áo đây để đi. đồ đi đồ Đi Rồi tôi kệ mẹ. ông huỳnh nghe vậy thì thách thức được rồi tối nay nhà mày sang bên đây mà xem tao làm phép xem ai hơn ai ai thắng thì anh toàn trả t i ề n công người đó hả mày dám c h ơ i k h ô n g ôi s a ờ i ơi tao lại s ợ mày quá c ơ l ã o nghĩ trong đầu chắc chắn là thằng c h a kia, nó cũng t h u ộ c cái hệ bôn u thần b á n thánh nh ư mình mà thôi t h à n h r a lão s ợ o đấy gì lão chấp nhận luôn l ờ i t h á c h đ ấ u đấy nhô bà con ở đây n h ì n x e m nhô, áo v à n g áo x a n h l à m c h ứ n g nhô, c h í n h l ã o m ở miệng ra t h á c h thức t r ư ớ c nhô. Oi zai n h à a n h t o à n cứ v ề đi, t ố i nay tôi sang, để xem t h ằ n g c h a già n à y n ó m ở m ắ t ra l à n ó g ặ p c a o thô như thế nào. Huh! Mặc dù không gặp được người anh mày lần t r ư ớ c nhưng nghe con t r a i giới thiệu về ông t h ầ y h u ỳ n h ông k h ả i cũng vui lắm, s u ố t cả n g à y h ô m nay ông n ằ m co z o không đi lại được. khi nghe tin có thầy đến thì ông mừng ông vội vàng lấy mến nén nhang cắm lên ban thờ khấn vái tổ tiên như kêu cầu tổ tiên h i ể n linh phù hộ vút ve che chở cho gia đình ông qua được cái kiếp cái nạn thầy huỳnh nhìn bát nhang đang nghi ngút khói thì đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh lè lè trong cái màn khói lửa ấy có cái bóng hình má quái mờ ảo tựa nói h ư cười đang đ trên、đó. Thầy quắc mắt, t quắc ế n nói như sấm quát. Không phải khấn vái gì nữa.、Gia、tiên nhà ông cạn nó g gì Gia phải vái sấm ma quát. quỷ bắt bị dỡ đoạn i rồi. Nói đ thầy lấy ra một lá bồ màu vàng có những ký tự màu đỏ kẹp vào hai ngón tay đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú rồi phóng thẳng về phía đám lửa đang cháy bùng bùng trên bát nhang chỉ trong tháng chốc ngọn lửa trên bát nhan kia tắt lụm chả lại hiện trạng ban đầu như n g không có chuyện gì xảy ra ông khải và anh toàn ngạc nhiên định hỏi thầy thế nhưng thầy tự dưng d ạ o bước đi ra ngoài sân ngắm nghía xung quanh một hồi cuối cùng thầy chỉ sau năm nhà nằm sát nhau rồi chung một cái cổng để ra vào thế kia thế thì chẳng phải là thành bí bách à ông khải nghe vậy thì đáp ưa thầy đất là tổ tiên để lại ngày xưa các cụ cũng có q u ă n của, của đ ẻ cho nên là khoanh được cái mảnh đất r ộ n g trước khi mất các cụ c ó n ó i nếu con cháu sinh sống ở trên đất này thì muôn đời s á u phú quý tôi đẻ ra bôn đằng con d a i cho nên là cắm nhà cho chúng nó ở luôn dài này dù gì cũng là ruột thịt để t r u n g cổng t r u n g tường t r u n g sân t r u n g ngõ cho nó tiện đến đây thì thầy huỳnh lắc lắc đầu mảnh đất này tổ tiên ông khéo t r ọ n đấy đúng là tài lộc đ ầ y nhà nhưng hiện tại tôi thấy một thứ c h ấ n yểm quan trọng để giữ tài lộc phúc đức đã bị ai đó lấy đi mất rồi do vậy có lẽ nhà ông mới gặp những sự lạ rồi mất đến hai mạng người trong một tháng nhưng e rằng là sự không dừng ở đây đâu tôi thấy trên đất này còn có một đám mây đen u ám bao phủ chỉ là tôi chưa biết nguồn cơn từ đâu ra muốn biết đầu đuôi xanh đỏ tỏ mờ nó thế nào thì phải hỏi các ngài hai bố con ông khải nhìn theo tay của thầy chỉ lên trên trời chỉ thấy trên trời bầu trời trong xanh ánh nắng hoàng hôn vẫn chiếu xuống sân hoàn toàn đâu có thấy đám mây đen nào đâu anh toàn vội hỏi dạ thưa thầy thầy thầy nhìn kỹ chưa t r ờ i đất trong xanh làm gì cho có có có có cái đám mây đen nào đâu ông thầy huỳnh cười cười nụ cười cùng với đôi mắt ti hí của ông ta lại cẳng tôn thêm cái vẻ thần bí có chút h ậ m đời ông ta trầm giọng bí hiểm nhà anh nói đúng đ ấ y nhưng nhà anh làm gì có mắt nhìn thấu âm dường như ta ta nói mây đen ở đây là cái thế lực ma quỷ vô hình tạo thành tức là cái kiếp nạn đ ấ y anh hiểu chưa tối nay nhà anh chuẩn bị cho ta mâm s ô i con gà đặt ra cái bàn ở giữa sân ta sẽ kêu cầu hỏi thần thánh nơi đây xem là cái sự gì đến lúc biết mọi c ă n c ơ thì ta mới tính được chuyện mà giúp thầy huỳnh nói xong thì lão c h à n h đúng lúc từ ngoài cổng khạnh khẳng bước vào miệng của lão đã bô bô như cái loa phường gớm thầy bà gì kính cứ đói mới đen gì dọa mấy cái người yêu bóng yêu vía nhà ông khải muốn qua cái nạn này phút mốt không phải lỗ thầy huỳnh thấy lão chành thì tím mắt tím mũi chỉ muốn lao vào mà đánh nhau một t r ậ n thế nhưng nếu như làm chuyện ấy lúc này thì không hay ông mới bảo t h ầ mong thầy chỉ g i á o cho tôi t à i h ẹ n sức mọt cũng chỉ đến như vậy thôi lão chành nhếch mép cười khay <cười> nhá ông cần lễ ta đầy đậy cần Ta chỉ cần t h a n h kim ế g ô đào với mấy l á bùa là xong vâng thế xin thầy c h ỉ g i á o lão t r à n h càng lúc càng t ỏ v ẻ đắc ý đoạn cắp đít ra về trước ánh mắt tò mò của c h a c o n ông khải thầy huỳnh về về c h o n g dầu tôi nói thật cái n g ữ này nó đ c h biết gì đâu bố con n h a ông c ứ chuẩn bị cho tôi mâm sôi con gà đúng giờ hận ngày hôm nay ta hành l ễ hả mà nhớ xong xôi mọi việc cứ đúng như thỏa thuận nhé tính tôi không thích nói nhiều dạ dạ vâng ạ thầy thầy cứ yên tâm ạ anh toàn trả lời xong l ê n vội vàng đi chợ mua đồ về nấu xôi luộc gà bởi vì ở nhà đàn bà toàn là đang ở cữ chỉ có anh và anh chiến hì hục mãi mới xong mâm cơm như thầy yêu cầu you xuống mặc dù mới chỉ cuối hè nhưng không khí lúc này lại trở nên lạnh lẽo cảm giác nhà ông khải như biến thành một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với thế giới ở bên ngoài thầy huỳnh bắt đầu tiến hành làm phép thầy khoác lên người bộ đạo b à o có in bát quái ở đằng sau lưng đoạn lên hương đốt bùa múa kiếm y như mấy tay đạo sĩ trong phim tàu sau khi múa xong thầy chỉ thanh kiếm lên trời miệng hô to thiền linh linh địa linh linh kim quang nhật nguyệt báo huyền minh dứt lời của thầy tự nhiên gió cát vần vũ nhà ông khải bụi mù mịt lên như là có cơn bão lốc gió rít bên tai ù ù làm cho ông khải anh toàn anh chiến đứng đó lêu xêu cả ba không ai bảo ai liền chạy vội vào trong nhà đóng cửa lại chỉ để h é hé một khoảng nhỏ nhìn ra bên ngoài được một lúc trong không gian im như tờ ông thầy huỳnh đứng đó trước mặt ông lúc này hiện lên một làn khói trắng đục trông mờ ảo tiếng của ông vang lên đều đều như đang nói chuyện với ai dạ dạ cảm tạ ngài đã chỉ dẫn bần đạo xin lĩnh kiến dạ lời ông vừa dứt làn khói trắng kia cứ tan dần tan dần rồi bay lên trời trông hết sức huyền bí thầy huỳnh lấy ra một đạo bùa kẹp giữa hai ngón tay vuốt theo sống kém lá bùa bốc cháy đùng đùng ông ta phóng lá bùa ra phía trước đúng lúc hướng lá bùa bắn đến trong bóng đêm con mèo đen hiện ra kêu ngoé một cái xé toạc không gian yên tĩnh con mèo lúc này từ bao giờ nó lao thẳng đến nhảy t r ồ m hỗm lên trên bàn lễ điều kinh khủng hiện ra trước mắt của mấy cha con nhà ông khải ấy là con mèo nó n h o n miệng cười rồi nó cất tiếng nói <cười> mày đến phá đám thì mày phải chết ông thầy huỳnh gằn giọng xem tài c a n của mày đến đâu mà ngông nghịch ông vừa nói xong liên tục vung bùa về phía con mèo những đốm lửa sáng rực lóe lên thế nhưng con mèo không tầm thường nó kêu những tiếng ngoe ngoéo ngoe n g é o liên tục cứ như là tiếng mèo gào đánh nhau nó nhảy bên trái nó nhảy bên phải điên dại những móng vuốt sắc nhọn của nó cứ vọt về phía thầy như muốn đoạt mạng bằng vào tài phép của mình ông t h ầ y huỳnh né được những móng vuốt ấy hai bên đánh nhau càng lúc càng hăng lóe lên những luồng sáng và tiếng nổ chát chúa tuy nhiên chẳng biết có phải n h ờ ông khải bị phong ấn hay không những tiếng nổ ấy chẳng ảnh hưởng gì đến những người xung quanh cả làng mật lúc này lặng im như tờ hết sức quỷ dị hai bên dao chiến cát bụi bốc lên mù mịt bố con ông khải hồi hộp quan sát bây giờ chẳng nhìn thấy được gì nữa cho đến khi bùm một cái từ đâu xuất hiện bốn thân ảnh đen xì xì cùng với bốn bóng trẻ con trắng toát bước ra khỏi làn khói bụi tiếng cười man rợ vang lên dứt tiếng cười là tiếng hét thất thanh một cái bóng áo vàng bị ném sóng xoài xuống nền đất trong phút chốc những luồng ánh sáng biến mất không gian càng lúc càng trở nên lạnh lẽo đến tê tái người cha con ông khải b â y giờ mới quan sát kỹ thấy ông thầy huỳnh bò lê bò lết trên sân tay vẫn cố chỉ thanh kiếm gỗ đào về phía trước lắp bắp mày mày giỏi lắm không ngờ không ngờ ta mất mạng ở đấy dứt lời ông huỳnh ôm ngực rồi phun máu máu tươi trong phút chốc đã loang lổ đầy mặt sân chuyển thành màu đen sì ông ta ngã gục xuống trong tiếng cười man dọa. ちょっと待って。 cười vang lên làm cho cả bố con nhà ông khải r ô n lẩy bẩy không biết phải làm thế nào bỗng dưng cánh cổng nhà ông bật mở một thân ảnh quen thuộc cũng mặc hoàng bào tay cầm kiếm gỗ giọng nói lè nhè cứ như là người say rượu xuất hiện tôi đã nói r ồ i mà không nghe muốn thầy giả mà đâu về bây giờ chết đấu được đâu ra đấy còn gì thì ra là lão t r à n h có lẽ lão đã theo dõi cả buổi tối động tĩnh của thầy huỳnh xem thầy xử lý việc ra sao bây giờ thầy huỳnh ra thế kia lão mới xông vào đám ma quỷ nghe tiếng người bỗng nhiên đảo mắt nhìn về hướng lão t r à n h tất thầy là chín cặp mắt xanh lè lè như muốn ăn tươi nuốt sống lão mặc dù có chút run rẩy nhưng lão vẫn ra oai m ẹ bô lũ ma quỷ nhà ông khải nhớ bộ đợi chúng mày lâu lắm rồi bây giờ xuất hiện ở đây cả lũ ông diệt sạch lão kẹp lá bùa vào hai ngón tay đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú như là đạo sĩ xịn rồi phóng bùa quả thật là bùa cũng có chút phép nhanh chóng bùng lên đốm lửa bắn thẳng về hướng ma quỷ thế nhưng chỉ trong tích tắc một cái vuốt mèo phi đến cắm luôn vào ngực lão lão chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã gục xuống sân lúc này anh hoàn chạy ra khóc lóc thảm thiết chết rồi chết hết rồi chết cả rồi mặc cho tiếng khóc của anh hoàn bốn bóng đen bốn bóng chở con và cả con mèo cứ lầm lũi đi thẳng vào nhà của ông khải cánh cửa nhà từ từ mở ra cha con ông khải nhìn thấy tám cái bóng kia thì há hốc mồm ngạc nhiên khi đó chính là bốn người con dâu và bốn đứa cháu nội của ông nhưng bây giờ họ trông quỷ quái đến mức đáng sợ con ba cha con nhà ông chỉ biết ú ớ, nói không thành người? này? Con chỉ thế là các biết lời. lại ú ớ, Sao, sao, sao lại là các người? Sao lại thế này? Con mèo đen nhảy lên phía trước nó kêu ngoé lên một tiếng rồi sau đó nó từ từ vặn vẹo người nó đứng lên như là người nó rũ mình một cái nó hóa thành nhân ả n h chứng kiến cái cảnh m a quái đáng sợ ông khải t r u mắt ờ, sao sao lại lại là ông ông ăn mày chuyện này là thế nào là thế nào con <cười> dâu của ông mang thai quỷ bây giờ chúng nó cũng biến thành quỷ rồi chứ còn sao xuống mà gặp diêm vương còn hỏi tiếp <cười> lời lão ăn mày vừa dứt tám cái bóng lôi s ề n h s ạ c h cha con nhà ông khải ra ngoài sân rồi chúng nó treo lủng lẳng bố con ông lên cây xoài trước sân trong phút chốc ba người bọn họ bị treo cứ như là mấy người bị treo cổ tiếng cười m a quái vang lên thấp thoáng ở góc sân bóng người ẩn hiện tiếng khóc nỉ non buông lời t h a y thiết trời ơi sao lại thế này à trời ơi sao lại thế này đáp lại tiếng khóc não nề của hồn ma bà cúc là tiếng cười mỗi lúc một to và những câu nói ngây dại của anh hoàn điên mọi người đi cả rồi đi hết rồi còn đâu bố ơi các em ơi trên bầu trời lúc này từ bao giờ lập lòe sấm chớp thế rồi rất nhanh cơn mưa bất chợt đổ ập xuống làm cho người ta không cả kịp định thần cơn mưa như chút nước mưa mỗi lúc một lớn mưa lẫn trong sấm sét và gió giật nhấn chìm toàn bộ làng mật trong cơn mưa mít mùng xen lẫn trong tiếng mưa tiếng sấm sét là tiếng khóc vô cùng thê thiết của anh hoàn có đôi khi t ự như là anh lại động cơn rồ anh lại cười khành khạch có mấy người hàng xóm nghe thấy động đi ra xem thì chỉ thấy anh hoàn cứ chạy giữa khoảng sân rộng lúc khóc lúc cười cho đến tận sáng hôm sau tiếng gào khóc thảm thiết của anh hoàn vẫn còn bang lên thu hút người trong l à n g mật đến nhìn thấy những cái x á c n g ổ n ngang la liệt ở trên sân nhà ông khải cùng với ba cái x á c treo cổ thì ai nấy đều thất kinh qua x á c m i n h là tổng cộng có đến mười ba cái x á c trong đó bao gồm ba bố con ông khải bốn người con dâu bốn đứa cháu nội x á c của thầy huỳnh x á c của lão c h à n h Cơ quan điều tra đã dùng mọi biện đã mọi p xác của hai người thầy pháp thì họ xác minh là do xô s á t nhau dùng dao đâm chết nhau kết luận làm cho con làng mật lại thêm một phần nháo nhào người khổ nhất vẫn chỉ là anh hoàn sau cái chết của những người thân trong gia đình anh được người ta cho đi giám định tâm thần và lập tức chuyển ngay vào trại năm ngôi nhà ngói đỏ tươi chỉ trong phút chốc chứng kiến thảm kịch đã chìm vào trong sự ma quái rùng rợn lời đồn về năm ngôi nhà có ma làm cho người dân làng mật cho dù có to gan đến cỡ nào cũng không dám vào đó một mình đặc biệt là buổi tối hàng ngày từ phía những ngôi nhà ấy cứ vang vọng tiếng cười tiếng nói nghe sầu thảm ai oán lắm từ đấy dãy nhà năm ngôi nhà ngói trung tường trung sân trung ngõ của nhà ông khải dần dần chìm vào quên lãng ít người qua lại cây cối dần dần mọc ôm tùm cỏ dại đã cao quá đầu người rồi trở thành vùng đất hoang đặc biệt cách thời gian những cái chết thảm khốc diễn ra độ hơn một năm một doanh nghiệp ở trên thành phố về đây nhìn thấy tiềm năng của mảnh đất nhà ông khải có thể trở thành khu du lịch cho nên đã dùng mọi thủ tục mua lại mảnh đất thủ tục còn chưa xong thì người chủ doanh nghiệp bỗng lăn đùng ra chết một cách bất đắc kỳ t ử mảnh đất lại thêm một lần nữa trở thành đề tài bàn tán như lý giải nguyên nhân cho cái chết bất thường và từ ấy trở đi mảnh đất cũng chẳng ai dám đặt chân đến nữa Cho đến một ngày vào năm 2002, độ năm năm sau cái chết tức tuổi kia anh hoàn trở về anh không còn điên dại nữa nhưng bây giờ khuôn mặt của anh đã già nua không còn cường tráng như ngày trước đặc biệt là bây giờ anh tạo t r ọ c đầu mặc quần áo nhà tu đi theo một vị sư trẻ khuôn mặt thanh tú t r o n g d ạ n g d ỡ lập lòe hào quang người làng mật lúc đầu không nhận ra anh nhưng cũng cuối cùng cũng có người phát hiện hô to chú hoàn chú hoàn điên về làng rồi ô i d ôi, chú hoàn điên về làng rồi cái tên hoàn điên đã gắn liền với anh từ năm năm trước vụ thảm sát kia bây giờ mỗi một lần nhắc tới làm cho cả làng mật xôn xao chỉ trong một chốc người làng mật đã bu đông bu đỏ như làng mở hội tiếng bàn tán váng cả góc trời khi ấy nhà sư mới lên tiếng a di đ à phật ông trời có đức hiếu sinh n à y ta đến đây để hóa duyên mong bà con để cho chúng ta đi đừng có hiếu kỳ cản đường như vậy lời của sư nói ra không khác gì như tiếng chuông ngân giống như một sức mạnh nào đó mọi người răm rắp giạt ra cả làng lúc ấy im phăng phắc không còn lấy một tiếng động ồn ào tự động rẽ lối cho sư và anh hoàn đi về khu nhà năm xưa của n h ó m khải thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều sau năm năm anh hoàn thở dài a d i đà phật đúng là nhân sinh như mộng đau thương chỉ còn là quá khứ sư thấy vậy liền bảo mô phật trần gian chỉ là cõi tạc chứa đựng biết bao k h ổ đau lần này ta sẽ giúp viễn giác anh giải nỗi canh cánh trong lòng bấy lâu anh hoàn chắp tay cúi đầu đầu thật sâu Dạ, đổi ơn sư p h ụ anh vừa dứt lời thì vị sư trẻ bước vào hướng khu nhà điều kỳ lạ là mặc dù khu nhà đã bị cây cối ôm tùm che phủ nhưng khi hai người đi vào thì cỏ dại tự dưng ngả lối để cho hai người đi rồi khi họ đi qua thì lại tự động trở lại nguyên trạng người dân l à n g mật đứng ở ngoài xem thì trợn mắt há mồm bọn họ muốn vào theo thì mọi chuyện diễn ra làm cho bọn họ không thể nào hiểu nổi bên trong khu dãy năm nhà ngói liền kề kia sự xuất hiện của sư làm cho không gian nơi đây phút chốc tỏa ra dương khí bớt đi phần nào lạnh lẽo rêu phong nhìn qua một lượt vị sư trẻ lên tiếng viễn g i á c ta và anh ngồi xuống đây trời sắp tối rồi một lúc nữa sẽ có người tìm đến dạ thưa thầy vậy là hai người ngồi nhắm mắt tọa thiền chờ cho đến khi trời tối ánh mặt trời vừa tắt bất ngờ xuất hiện một cơn gió lạ sau đó là tiếng mèo kêu vang lên trong màn đêm nghe não lòng vị sư trẻ thấy vậy ngẩng đầu đ ề m nhiên nói nhà ngươi đến rồi thì hiện nguyên hình đi còn gì tiếng cười ma quái vang lên làm cho không gian như rung chuyển những cái bóng mờ mờ rũ rượi xuất hiện cất từng bước từng bước một anh hoàn mở mắt anh nhìn thấy có bố mẹ vợ các em các con lão choành và cả ông thầy huỳnh nước mắt của anh giàn giụa chảy xuống sư thấy n o à n như vậy thì nhắc viện giác tĩnh tâm chúng ta đến đây để giải thoát cho họ nói xong sư nhìn về phía con mèo ta đến để hóa duyên n g ư ờ i hãy hiện hình đi con mèo bỗng nhiên dùng, dùng mình rũ lông một cái trong phút chốc hóa ra bộ dáng của người ăn mày năm xưa không gian lúc này như chìm vào sự hỗn độn chẳng rõ trắng đen cây cối trong vườn phút chốc rung chuyển lao sao người ăn mày cất tiếng người đến đây thì bỏ xác lại đây nói xong lão ăn mày nhanh như cắt phi thẳng những móng vuốt sắc nhọn về phía sư và anh hoàn vậy mà sư vẫn cứ ngồi đó chỉ tùy tiện vung tay một cái bàn tay vung đến đâu hóa thành luồng sáng màu vàng những cái móng sắc nhọn kia bị chặn lại rơi xuống l ạ tả người ăn mày t r ồ m tới vào giao chiến với sư sư bấy giờ mới từ từ đứng lên chắp hai tay vào nhau cúi đầu miệng lẩm bẩm niệm phật hiệu lão ăn mày tấn công càng nhanh động tác của sư lại càng trở nên điềm tĩnh từ từ hóa giải đòn đánh của đối phương cây cối rung chuyển rào rào trong phút chốc bị sư hóa giải trở lại tĩnh lặng lão ăn mày cố gắng dùng độc thủ của mình thế nhưng sư vẫn bình tĩnh như không mà hóa giải cuối cùng sư phóng tay về phía của hắn bẻ đi những nanh nhọn những cái nanh bị bẻ rồi nhanh chóng bị vô hiệu hóa tan thành bụi sư mỉm cười ngẩng lên nhân sinh như mộng bể khổ vô biên a di đà phật lúc bấy giờ sư mới từ từ đưa hai tay lên cao bàn tay của sư vẽ thành hình chữ vạn lập tức luồng ánh sáng lóe lên rực rỡ tựa như là có tiếng t r u n g mõ vang lên khắp nơi chữ vạn màu vàng tỏa ra uy lực vô biên sư bấy giờ mới mở mắt miệng niệm lục đạo luân hồi chữ vạn xoay tròn từ trên đó tỏa ra sáu con đường sáu con đường mang những màu ánh sáng khác nhau chiếu thẳng xuống bấy giờ người ăn mày bị luồng sáng từ chữ vạn đè cho quỳ sụp xuống không cả đứng dậy nổi toàn thân run rẩy mồ hôi vã ra như tắm cho đến khi chữ vạn kia đã hoàn toàn đè ép người ăn mày r u n r u n chịu không n ổ i chắp tay van xin khóc lóc thảm thiết trên khuôn mặt của người ăn mày trong phút chốc ẩn hiện lúc thì là khuôn mặt mèo lúc thì là khuôn mặt của người ăn mày ánh mắt không còn nanh nọc g nữa bị chữ vạn đè cho đến nỗi bấu chặt năm đầu ngón tay xuống đất mà vẫn không thể nào ngẩng lên nổi b â y giờ sư nhìn thấy bộ dáng của người ăn mày như vậy mới cau mày hỏi nhà ngươi rốt cục là cái giống gì tại sao lại quái dị như vậy dạ dạ con là mèo à không con con là đạo sĩ là đạo sĩ sư thấy vậy thì ngạc nhiên vậy ngươi rốt cục là ai tại sao lại như vậy b â y giờ người ăn mày mới c h ậ m chậm, chậm. bằng giọng khàn đục đưa mọi người quay lại quá khứ cách đây mấy mươi năm khi ông ta còn rất trẻ năm ấy đang độ tuổi hừng hực thanh xuân người a n h mày lúc ấy có tên là đĩnh đem lòng yêu cô cúc thế nhưng gia đình nhà anh chỉ là một gia đình cùng đinh ở trong làng thậm chí tấc đất cắm rủi cũng chẳng có cha cô cúc là ông ân biết con gái mình yêu thằng con nhà cùng đinh thì đùng đùng nổi giận nhốt cô vào trong kho không để cho cô ra khỏi nhà thế nhưng trong thời điểm quan trọng ấy ông lại phát hiện con gái mình mang giọt máu của thằng cùng đinh kia vì danh dự của gia đình cô cúc được ông ân gả cho anh khải là con trai của b ạ n thân mình anh khải cảm ấ n cô cúc từ lâu cho nên cũng nhanh chóng đồng ý hôn sự đặc biệt sau khi lấy nhau về biết cô cúc đã có con với người khác nhưng anh khải vẫn lo lắng vun vén cho gia đình mình dần g i à cô cúc cũng dành tình cảm nhiều hơn cho anh khải còn về phần anh đĩnh vì ông ân uất ức việc con gái mình bị anh ta làm cho trở hoang cho nên nửa đêm nửa hôm cho người phóng hỏa hỏng đốt chết ba mạng người nhà anh ta anh ta may mắn thoát chết trốn đi b i ệ t tích khỏi l à n g mật trong bộ dáng đầy thương tích khuôn mặt trở nên vặn vẹo đầy những nếp b ọ n g cho đến một ngày anh đĩnh kia trong bộ dáng người ăn mày quay trở về gặp cô cúc để nhận lại con thế nhưng cô cúc lúc ấy từ chối vì sợ việc bại lộ cả làng cả tổng biết chuyện mình trở hoang chính cô cùng với cha mình là ông ân tìm cách thủ tiêu anh đĩnh một lần nữa anh đĩnh không chết lại bỏ đi biệt xứ thế rồi lại có cơ duyên học đạo nhưng tài học của anh cũng chỉ là bình thường cho đến một ngày khi giao đấu với ma quỷ bị chúng nó vật chết <cười> đúng lúc ấy một hồn con mèo tinh đi qua thấy xác của anh vẫn còn dương khí cho nên nhập vào đó hòng lấy một chút dương khí ấy thế nhưng nào ngờ nó lại không thoát ra nổi bởi vì anh đã có đạo tiền từ đó trở đi một thân xác tồn tại hai luồng ý thức hai linh hồn và hai pháp lực thế nhưng cho dù có cố gắng đi thế nào đi chăng nữa con mèo tinh trong thân xác của anh đĩnh vẫn phải ở trong rừng tu luyện hai mươi năm để có thể tồn tại được bởi vì nếu như nó đi ra ngoài thì việc đầu tiên chính là tìm nhờ ông ân trả thù mà chưa đủ pháp lực thì e rằng sẽ bị những pháp sư trong dân gian truy đuổi mèo tinh trong thân xác của ông đĩnh phát hiện cây xà cừ trồng trước ngõ nhà ông bà là một cây xà cừ phong thủy có thể làm cho ma quỷ không trổ được pháp lực tuy nhiên cây xà cừ cũng có một nhược điểm là làm cho cung tử tức của con bà con ông bà khải cúc bị thu hẹp rất nhiều phải kết hôn nhiều năm sau mới có con bởi vì đó là mảnh đất năm xưa nhà ông ân ở ông chỉ có một đứa con gái duy nhất đến khi chết giao lại toàn bộ gia sản cho bà cúc và chồng thế nên mảnh đất nhà ông khải cộng với mảnh đất được thờ hưởng của bà cúc thành ra nó mới rộng như thế này có thể xây năm ngôi nhà ngói san sát nhau chung cổng chung tường chung sân mà vẫn cứ thanh thang đặc biệt là ông cụ ân lúc ấy cũng biết mình còn sống đã gây ra nghiệp nặng sợ con cái phải gánh nghiệp mời thầy phong thủy về làm phép trồng cây xả cử c h ấ n tà trước ngõ chỉ là lại mắc mưu con mèo tinh trong thân xác người a n h mày ông bà khải cúc mặc dù có cháu nối dõi nhưng lại là do ma quỷ nó động quỷ thai biến thành dẫn đến sự ra đi của từng người một chỉ có anh hoàn may mắn thoát nạn bởi lẽ anh mang trong mình là huyết mạch của người a n h mày năm xưa thế nhưng vì anh là con của bà cúc anh vẫn phải chịu một phần nghiệp phát điên phát dài may mắn cho anh là mấy năm ở bệnh viện tâm thần chữa bệnh không khỏi trong cõi vô minh sắp xếp anh gặp được vị sư trẻ có tên là huyền minh là vì vị sư này tu vô lượng cho nên bên ngoài thầy mặc dù nhìn trông trẻ trung tựa như người thanh niên chỉ độ ba mươi thế nhưng đếm tuổi thì thầy cũng đã ngoài chín chục chính là nhờ thầy giác ngộ giảng đạo dần dần bệnh tình của anh hoàn cũng thuyên giảm anh cũng quyết tâm xuất ra đi tu biết đồ đệ của mình còn nhiều canh cánh ở trong lòng thầy huyền minh mới dẫn anh về quê hóa duyên nghe xong câu chuyện cuối cùng thầy huyền minh thu hết linh hồn của mọi người vào trong một cái hũ đoạn chắp tay A-di-đà-phật Tất cả các nói g Nghe nghe nghiệp ngày ư được ờ i kinh đi thai Sẽ sớm Để đầu chùa lực lên n kẻ Tìm tẩy đoạn thầy mới quay sang con mèo tinh lúc này thầy vứt ra cái vòng đồng màu vàng c h ồ n g vào cổ nó chỉ thấy thân thể của con mèo tinh cũng là ông đĩnh là người ăn mày dùng lên lúc thì biến hóa thành bộ rắn con mèo lúc thì là bộ rắn người ăn mày trong phút chốc thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành con mèo đen bình thường ngoan ngoãn chạy lại chỗ anh hoàn cọ cọ cái đầu vào chân anh thầy huyền minh lên tiếng a d i đà phật ta giao cho anh chăm sóc nó nếu nó làm điều gì không phải anh chỉ cần đọc bài chú năm xưa ta đọc cho anh là nó sẽ tĩnh tâm trở lại còn bây giờ chúng ta đi thôi nói xong thầy huyền minh và anh hoàn ôm theo con mèo lững thững bước đi đến sáng ngày hôm sau khi người dân làng mật tỉnh dậy họ thấy khu nhà năm gian nhà ngói sát nhau của ông khải bỗng nhiên xuất hiện sừng sững tựa như vừa mới được gội rửa sạch sẽ không còn những bụi cây ôm tùm nữa nhìn sự lạ ấy họ biết là mọi oán thù đều đã được hóa giải sẽ không còn sự ma quái nữa về sau ngôi nhà ấy được chính quyền người ta chưng dụng xây thành nhà mẫu giáo thời gian dần dần trôi qua tiếng trẻ con cười nói bi bô cũng đã xóa đi những việc hãi hùng trên mảnh đất nhà ông khải trong quá khứ bọn trẻ chơi đùa ở dưới sân ánh nắng đổ dài ánh nắng chiếu xuống tựa như rót mặt thưa quý vị và các bạn à, chúng ta đã, đã, đã, đã thấy là cái câu chuyện của năm xưa hầu hết các tác phẩm của t á c g i ả lưng ơ duy thì đều nêu bật lên cái, cái n h â n q u ả n h â n q u ả đ ờ i c h a ă n mặt thì đ ờ i con khát nước đ ấ y là cái đặc trưng、uh, dòng chuyện lắng quê của t á c giả lưng ơ duy. Đúng k h ô nó g ạ? n là cái cách dạy đ ờ i dạy người. Thật ra thì những cái câu chuyện m a、uh, trong dân gian thì cơ bản của nó là đều cũng là những cái bài học dân dạy người ta phải sống làm sao cho nó lương thiện sống làm sao cho nó, nó hòa ái <cười> và nó là những cái, cái, cái, cái, cái, cái bài học dạy người ta nhận thức về cái nhân quả tại vì cái, cái nhân quả này nó thật ra các bạn có nhiều bạn nói rằng là cái nhân quả nó, nó, nó ở trong phật giáo nhưng mà thật ra thì bất kỳ một cái một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái dòng tôn giáo tu luyện nào người ta cũng có nói đến nhân quả chẳng qua là cái phương diện thể hiện của họ khác nhau Đó nó thể hiện ra ở những cái phương diện khác nhau thôi à... ví dụ như cái câu chuyện mà mà à... yêu tinh trả ơ n yêu tinh trả ơn thì nó cũng là cái nhân quả đó cái anh à... các anh học trò nghèo đã băng bó chân cho con cáo và con cáo đã hóa thành cái người vợ một hóa thành cái cô gái、uh, theo anh làm vợ và chăm lo cho anh trong những ngày tháng đèn sách à, các bạn、uh, cái này thì tôi không nhớ là tôi đọc ở đâu không phải trong lêu i trai chí dị cũng không phải trong,、uh, trong, trong trong truyền kỳ mạn lục tôi không nhớ là tôi đọc ở đâu nhưng mà chuyện của việt nam các bạn cái chuyện trong dân gian việt nam nó rất là hay Ờ, vào thời nhà nhà lê hay nhà t r ầ n thì tôi không nhớ lắm tại vì cái chuyện này tôi đọc lâu lắm rồi và o thời nhà lê hay nhà t r ầ n gì đó thì có anh học trò nghèo lắm anh học trò nghèo anh ấy、uh... đi lên kinh ứng t h í thì lúc đi qua cái vạt rừng đấy thì anh ấy thấy một con cáo một con cáo trắng nhỏ bị Bị, bị, bị, bị thương ở chân đó thì anh ý anh ấy thương tình anh ấy lại gần anh ấy băng bó anh ấy băng, băng bó anh ấy mang nó về anh chăm sóc có một dị chuyện khác thì người ta nói rằng là con cáo một, một con cáo trắng bị người thợ săn bắt được và mang ra chợ bán đó mang ra chợ bán t h ì anhy ấ đem về anhy ấ băng bó chân và anhy ấ nôi u nó anhy ấ bỏ tiền ra a n g băng đ ạ i k h á i là nôm nảy a anhy ấ mang nó về anhy ấ băng bó anh chăm sóc cho đến ngày con c á o t r ắ n g nó k h ỏ i thì anhy ấ t h ả nó về r ừ n g và anhy ấ tiếp tục con á i c đường ôn luyện ở kinh thi thì ế t h t r o n g cái quá trình ôn luyện đó thì anhy ấ bị Bọn k ẻ g i a n nó ăn t r ộ m h ế t cả t i ề n và bị đuổi ra khỏi Cái k h u nhà trọ c á i k h u q u á n trọ đ ó t h ế trong lúc đang lang thang thì anh ấy lại gặp anh ấy gặp một cô gái t i ể u thư đ à i c á t và cô gái đó thì đã mời anh ấy h ĩ về kê kê kê kê zachang à cô ấy để ở <cười> mời a n h ấy về g i a t r a n g nhà cô để ở và trong sự sụt quá trình anh ấy ý... Uh, ôn thi cử như vậy thì anh ấy được cô ấy chăm sóc rồi là cơm nước này n ọ rồi cả này n ọ như, như này như kia như này như kia n à y n à y nó ọ n hello anh i ề n l t o n b ù i hello b é lan anh và cho đến cái ngày anh ấy l ê n k i n h thi thì cô gái có ước hẹn v ớ i anh ấy là ngày anh đỗ đạt khoa cử thì sẽ về đón cô ấy thế thì người thanh niên vào trong kinh ứng thí thì mặc dù là không đỗ thủ khoa người ta gọi là không đỗ trạng nguyên nhưng mà đỗ bằng nhãn à, nhưng mà đỗ bằng nhãn tức là phó khoa đó các bạn bằng nhãn là phải phó khoa không nhỉ đại khái là đỗ phó khoa thì Cái、ngày anh y vinh hoa phú quý có k h o n là gây rồi các bạn thì, thì anh y quyết định là tìm về cái gia trang đó và anh y lần theo cái con đường về gia trang đó thì chỉ thấy nơi đó là một cái sơn trang đã bỏ hoang mà theo cái dấu vết để lại thì nó từ rất lâu rồi nó từ rất lâu rất lâu、thì、trong lúc anh y đang đứng thân thờ như vậy thì cái, cái, cái, cái người hầu của anh bây giờ anh là quan rồi mà l ú bạn hãy quái anh ấy bây giờ anh đã lạc quan rồi thì cái người hầu của anh đi vào xem thì lại phát hiện là đó có một cái tổ trồn tổ trồn tổ cáo mà người ta cái người hầu đó thấy rõ là có một đàn cáo con nó chạy chui tọt vào trong cái hang cáo đó, ở trong cái sơn trang bỏ hoang đ thế đến bây giờ anh ấy cũng đã bàng hoàng lắm rồi bởi vì trong cái dân gian lúc đó nó có rất nhiều câu chuyện lêu trai Và、anh ấy biết r ằ n g là rất có thể r ằ n g là mình đã mình đã đã đã, đã, đã có ước hẹn với, với, với c ô người h ó a c á o Đấy t h ế là anh ấy q u y ế t đ ị n h là là là là s i n với、uh, quan t r ê n là cho anh c ấ p đất cho anh ấy ở lại luôn cái sơn t r a n g đó và anh ấy q u y ế t đ ị n h l à a n h xây dựng lại các thứ sơn t r a n g đàng hoàng anh ấy ở lại đó và anh ấy được phong làm huyện lệnh ở đó Đấy, thì năm ấy anh ấy làm huyện lệnh và cái việc của anh là chuyên phụ trách uh, uh, dịch các cái、uh, kinh văn sơ tấu rồi là tức là từ những cái, cái, cái bên của, của, của trung quốc anh ấy bên, bên dịch kinh văn sơ tấu của t r i ề u đ ì n h gọi là gì. Thin ê t r i a o c ủ a t r u n g quốc l ú c đó, họ đưa sang mình. Thế t h ì cái năm đ ấ y Cái năm đ ấ y là, tôi không nhớ là c h u y ệ n bởi vì tôi đọc từ lâu lắm rồi t ừ t h ờ i nhà t r ầ n hay là nhà lê, tôi không nhớ rõ l ắ m như n g đại k h á i là năm đ ấ y Thin ì t h ê t r i ề u có cử s ứ x u ố n g và s ứ t h ầ n này x u ố n g mục đích là t h ă m dò nước nam, xem là. thế nước thế quân như thế nào Đó. Để, để mà mà、uh, mày mà y mà đại ý là mày mà yếu thì chúng tao sẽ sẽ đánh đấy thế thì sứ thần như vậy thì anh ấy được lệnh t r i ệ u vào cung đ ấy t r i ệ u vào cung bởi vì là anh ấy là người ghi chép các thứ rồi là này nọ nó dạng như các bạn cứ hiểu như là một cái chức là, là, là hịch quan sử quan đó à, anh triệu vào cung và trong lúc ghi chép cái đó, đó thì anh ý nghe sứ thần nói chuyện cùng với lại vua rồi là các tướng quân này nọ đó, và khi mà sứ thần có đưa ra một cái, cái lời đề một cái lời đề rất là khó mà tôi cũng chả nhớ cụ thể nó là gì tại vì những cái, cái, cái, cái câu lời đề nó khó hiểu lắm kiểu câu đối ngày xưa tôi cũng thấy nó hơi khó hiểu nhưng mà rất là khó thì trong lúc anh ấy đang loay hoay Đó anh ấy đang loay hoay không biết làm thế nào rồi là các đồng liêu đồng nghiệp của anh đang loay hoay không biết làm thế nào ờ có thể là thời nhà lê anh không nhớ lắm tại vì cái chuyện này anh đọc lâu lắm rồi thì mọi người đang không biết làm nào thì lại xuất hiện một cô, một, một cô gái một cô gái cô ấy bước lên và cô ấy nói rằng là cô ấy là người, người thiếp của anh này、là、cô ấy xin đưa lời đề người đ ề lại đó lời đề lại và cái lời đề lại của cô ấy đối với cái lời đề của kia mà làm cho cái tên cái tên tên tên sứ thần kia là cứng đ ớ đ ờ đ ờ người đó, cứng lưỡi không thể nào đ ề từ lại được Đó, ghê không các bạn ghê không và khi mà nhìn được á i cô gái này thì anh nhận ra đ ó chính là nàng cáo cảm ơn tôm đã xúc c h a t chính là nàng cáo của mình、đó. thế chờ sau cái buổi c h ầ u đó thì anh rất là xúc động anh rất là xúc động vợ chồng gặp nhau c h à n g c h à n g thiếp thiếp và từ đó trở đi nàng, nàng cáo quyết định là sẽ ở lại ở lại với, với, với anh、ấy. thế nhưng mà trong cái quá trình mà sứ thần ở đấy thì nó bảo văn nó đã thua thì võ nó phải thắng và nó đã cử một vài tên lính của nó gọi là đại lực sĩ đ ạ i lực sĩ của nó đã đứng ra để t h á c h đ ấ u và đ ạ i lực sĩ của nó rất là k quá ok b ạ n hilton bôi b ạ n cố gắng giúp không chỉ là tôi mà giúp anh chị em vụ này n g h e b ạ n hilton bôi thì cái đ ạ i lực sĩ nó rất là khỏe nó khỏe lắm Uh, tay không của nó có thể bê vào rượu hai mươi cân cái cân của ngày xưa tôi không rõ lắm nhưng mà đại khái nó rất là nặng nó không phải chỉ hai mươi cân như bây giờ đâu mà hai mươi cân nó rất là nặng <cười> nó có thể dùng một tay bê vào rượu hai mươi cân rồi này n ọ thi thi này này nó nó có thể là bẻ cong cả cây giáo bằng thép này này n ọ n ọ đại khái nó rất là khoẻ mà bên mình thì các võ tướng thậm chí là cũng phải lắc đầu lè lưỡi、Thế、thì mọi người đang rất là buồn phiền về việc này t h ì nàng cáo nàng ấy xin thưa à, nàng ấy xin thưa là việc này để cho nàng ấy lo và nàng ấy gọi ra một con cáo nhỏ một con cáo con bảo con cáo con đi theo cái anh này vào cung thế thì vừa mới đi vào c ung thư con c á o con lắc mình hóa thành một cái cậu á i c thiếu niên và đặc biệt là cái cậu á i c thiếu niên này rất là g i ố n g cái anh này cậu thiếu niên này gọi anh là cha à... <cười> Nó l i ê u t r a i Nó l i ê u t r a i như thế các bạn là l i ê u t r a i như thế và cậu ấy đã lên để chân đ à i để thi về thằng thằng thằng thằng đại l ự c sĩ của phương bắc thằng kia bê được cái gì cậu ấy b ê được cái đấy Đấy rồi này này n ọ n ọ v à cuối cùng thì thằng kia sợ quá phải thôi cảm ơn bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé b ha é bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé b đ bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé b n bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé bé sau này thì anh này anh già rồi anh c a o lão anh c a o lão về quê anh ấy sống ở trong cái, cái, cái sơn trang đó với gia đình nhà cáo thành một cái cuộc sống nó rất là, là, là yên ổn thì đấy, đấy chỉ là, đấy là một cái câu chuyện nó truyền miệng trong dân gian thôi nhưng mà nó muốn nói đến là cái, nó dạy con người ta sống nó phải hòa ái và cho dù là đến là loài vật Thì chúng nó biết cũng biết cái ơn cái nghĩa、đó. cái nhân cái tình cái thế thái Nó là như vậy à, anh n g hello tụng phải đã có rất nhiều những câu chuyện như vậy cái câu chuyện này tôi anh không nhớ là anh đọc ở t r o n g cái, cái bộ gì nữa nhưng nó không, không phải là là là là chân kỳ m ạ n l ụ c của b ồ tùng linh không phải à, không phải c y ề n kỳ m ạ n l ụ c của nguyễn dữ anh không nhớ anh đọc rất là lâu rồi rất là lâu rồi đọc lâu lắm mà à, câu chuyện hình như tên là nàng táo hay cái gì đọc trong sách cái hồi mà nó còn chưa có internet chưa phổ biến à, thì, thì có rất nhiều những câu chuyện dân gian thú vị、uh, của việt nam、uh, nói gì nói anh vẫn cứ khuyến khích các bạn trẻ Các、bạn đôi lúc cũng có thể tìm ở trong những cái kho tàng sách của dân gian nó có rất nhiều rất nhiều những cái câu chuyện thú vị đáng để đọc đáng để theo dõi aha、uh -huh. nó hay lắm、thì、ok lê thành một em t h o á t khỏi bé k h ổ y ê u cô ỏ i có đăng l ấ y c h ồ h ầ m ông ném mà t h ế thì hay đ ấ y lê thành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 mất bao nhiêu tiền đó tê tê dụ m à c ô n à o m à ế c à n g l â u c à n g k h ó lấy c h ồ n g thì em sẽ lấy p h í c à n g cao、đó. bởi vì là cứ cô n à o m à yêu em m ộ t thời g i a n là cô l ấ y được c h ồ n g mà thì em có thể là mở m ộ t cái dịch vụ đi c ô n g t y c h ố n g ế t h à n h lê em phải đặt cái tên n ó n g ư ợ c ngược, ngược t i ế n g anh m ộ t t í t h ì nghe nó em phải em ra tên là tony t h à n h hoặc là、uh, mi c h a e l t h à n h hoặc là、uh, gì đấy thành chẳng hạn nó tay tay mà tí、Đó. tony thành trung tâm à, công ty xoa ế tony thành đấy, hoặc là l o v e thành nghe cho nó ấy, nghe cho nó. Nó, nó, nó, nó, nó nó tình yêu này n ọ thế là em bắt đầu đặt ra những cái bảng giá dịch vụ t í dụ như là cô nào mà ế ba mươi tuổi rồi chưa lấy được chồng thì em sẽ lấy cái phí dịch vụ nó cao cô nào mà hai mươi năm tuổi c h ư a lấy được chồng mà muốn lấy chồng để thoát ấy thì em sẽ lấy p h í dịch vụ nó thấp hơn cô nào sinh thì em lấy p h í dịch vụ thấp cô nào x ấ u thì em lấy p h í dịch vụ đại khá i là như thế nôm n a là em sẽ sẽ sẽ sẽ đặt tên là em sẽ lấy p h í dịch vụ nó phù hợp theo từng điều kiện đúng không anh thấy là hợp lý và như thế thì anh tin rằng nếu như mà thật sự là cái vía cái vía đấy mà nó phát triển tốt là em sẽ kiếm ra tiền、và、một khi em kiếm ra tiền rồi ấy, thì cái việc lấy vợ nó, nó không còn là một cái vấn đề gì nó quá là, là, là đau đầu nè nhé cái việc đấy <cười> như đấy như anh khoái bảo m o h a m e d thành Nó cũng được islam m o h a m e d thành cũng được Thì, thì anh nghĩ rằng đ ấ y là một con đường làm ăn mình là thanh niên mà đừng có lo cái việc là ế vợ hay gì gì sớm qua em đừng c o n suy nghĩ như vậy bốn mươi tuổi lập nghiệp à đôn bốn mươi tuổi lập gia đình nó không có cái vấn đề gì cả nhá không sao cả mình là đàn ông mà em bốn mươi tuổi lập gia đình không sao cả bốn mươi bảy tuổi khi mà đầu em đã hai thứ tóc đưa con đi học lớp một không vấn đề gì cả người ta bảo hôm, hôm nay tổng giám đốc mi khay i thành đưa con à, đưa cháu đi học đấy h ả sau đó là tiếp là uh, đến uh, con em mười sáu tuổi bốn mươi tuổi lúc này năm mươi sáu tuổi tóc đã bạc phơ con gái nó đưa bạn nó về c h ơ i chẳng hạn ra cháu chào ông à、uh. <cười> không sao cả quan trọng là mình lập nghiệp em ạ tổng giám đốc của công ty c h ố n g ế islam mohammed mikhail tony thành ấy nhớ như hôm nay anh đã gợi ý anh đã gợi ý cho em một cái một cái start up nó rất là ok mà nếu như sau này em em em em có thể mà trở nên giàu có thì em nhớ là quay lại tri ân anh n h é thành n h é quay lại tri ân anh còn về cái vấn đề mà em muốn tuyển、uh, nhân viên cho công ty của em thì cũng được anh có thể là giới thiệu với em là quách ằ n g quyết đỗ Đấy ừ, nam Đấy một số thằng、uh, em có thể kết nạp nó vào trong cái công ty của em bởi vì anh thấy anh có mấy hình em nó cũng vậy luôn、đó. nó cứ yêu đứa nào là đứa đó lấy chồng thì em em có thể nghiên cứu để tuyển hai thằng em anh vào trong công ty của em với nhá nhá ok thành đây là thôi thì chôn n à anh em、Và、sau khi này sau này mà khi mà các em đã trở nên giàu có rồi thì nhớ là là là, là chi ân nhá chi ân anh、uh, cái, cái, cái, uh, cái cái cái cái ý tưởng start up của ngày hôm nay ok <cười> ok thành n h é